mời các bạn nghe tiếp phần 10 của tiểu thuyết học làm ông xã của tác giả mễ nhạc. trong phần trước tâm phi sau khi biết mình bị bệnh đã quyết định đòi ly hôn để giải thoát cho chồng. câu chuyện sẽ diễn biến ra sao mời các bạn cùng lắng nghe. tỷ diệu vô cùng thất vọng. trịnh tâm phi đúng là không có ở nhà ba mẹ vợ. con anh ngồi trong phòng khách nhưng lại không thèm để ý đến anh. Ngay cả ba mẹ cô cũng không biết cô đang ở đâu Chỉ nói cô đem cháu ngoại đến sao cho họ Tề Diệu hỏi con xem nó có biết mẹ đâu không Tề Tuấn Di không thèm nhìn anh Mẹ Trịnh từ đầu tới cuối không nói một câu Chỉ có ba Trịnh nói với anh Tâm Phi đến gửi con rồi vội đi ngay Vậy là cô không ở đây Thế thì cô đi đâu? Anh chợt nhớ ra một người mà anh đoán người đó chắc chắn sẽ biết. Tề Diệu lại lái xe đi ngay lập tức tới cửa hàng của giản Phái Lam. Cửa bị đẩy sầm một cái làm Phái Lam giật nảy mình. Tề Diệu, anh tưởng cửa kính của tôi anh muốn phá là phá hả? Coi chừng tôi báo công an phường anh phá hoại tài sản của dân đấy. Ở đây là chỗ buôn bán không phải nhà dân, tâm phi đâu. Anh buồn cười thật. Ba xã anh ở đâu anh không biết, anh còn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây. Tôi không biết, mà cho dù tôi biết cô ấy ở đâu, còn khuya tôi mới nói. Cô nói với cô ấy, tôi sẽ không ly hôn. Tê diệu, sao anh lại không muốn ly hôn? Từ trước tới giờ, anh coi Tâm Phi như người giúp việc. Đó là sở thích của anh hả? Anh quá đáng lắm. Anh không để ý đến câu nói gai ghét của cô. Ở tòa anh nghe nhiều câu khiêu khích hơn nhiều. Anh chỉ hỏi điều anh muốn biết. Tại sao? Tại sao cô ấy muốn ly hôn với tôi? Vì... Phái Lam trượt nhớ mình đã hứa với bạn. Cô đã lỡ miệng cãi nhau với anh ta, nên anh ta có thể đoán ra cô biết Tâm Phi ở đâu và biết cả lý do Tâm Phi muốn ly hôn. Nhớ tới bạn thân, mắt sản Phái Lam cay cay. Cô ấy sao? Do cô ấy không yêu anh nên muốn ly hôn. Thế đã hiểu chưa? Hình như cô khóc. Tôi khóc mặc tôi liên quan gì đến anh? Tôi đang tập khóc trong vòng 10 giây, không được hả? Sáng nay lúc Tâm Phi nói với cô, cô đã muốn tới chỗ bạn ngay. Nhưng vì bận việc ở cửa hàng, đang định lát nữa sẽ tới chỗ Tâm Phi. Thấy tể diệu nhìn mình chầm chầm, cô tức giận hết toáng lên. Này anh luật sư, anh đừng nhìn tôi như vậy, vì Tâm Phi không làm vợ anh nữa nên tôi mừng quá, tôi khóc, được không? Tôi không có thời gian để nói chuyện với cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết Tâm Phi đang ở đâu. Tôi không nói cho anh biết đâu. Tể Diệu nghĩ có lẽ Phái Lam sẽ không nói cho anh biết, nhưng anh lại rất muốn biết, bây giờ anh chỉ muốn được gặp vợ anh. Nhìn dàn Phái Lam, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Lúc nãy ở nhà ba mẹ vợ, mẹ vợ anh cứ cúi đầu xuống giống như bà đang khóc. Lòng anh xấy lên cảm giác bất an, anh xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Ngồi trong xe, tề diệu không còn tức giận nữa, mặt anh trở nên lo lắng. Anh sợ vợ anh đang gặp phải chuyện gì đó. Có thể lắm, nhất định đang xảy ra một chuyện gì đó, nên hôm qua anh về nhà, thái độ của cô lại lạ lùng đến như vậy. Nhưng anh đã không phát hiện ra, anh đúng là một thằng chồng tồi. Anh lái xe trở lại nhà ba mẹ vợ, định ấn chuông cửa, thì thấy hai ông bà đang mở cửa đi ra. Mắt hai người đỏ hoe, có vẻ như vừa mới khóc xong. tề Diệu, sao con lại tới nữa? Ba trịnh hoảng hốt, ông bà mới gửi Duy Duy sang nhà hàng xóm, và đang định đến bệnh viện. Ba, mẹ. Ba mẹ hãy cho con biết, đã có chuyện gì xảy ra với Tâm Phi. À thì, Tâm Phi nói không cho con biết. Mẹ, xin mẹ, nói cho con biết. Con là chồng Tâm Phi, con cần phải biết. Tâm Phi nó... Ba Trịnh cản lại không cho vợ nói tiếp. Nhưng lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với con bé, cả nhà mình biết làm sao bây giờ. Mẹ Trịnh quay về phía tề diệu, Quyết định nói ra chuyện của Tâm Phi. Tề diệu, Tâm Phi bị bệnh. Trong phòng bệnh, Tề diệu nhìn gương mặt vợ anh tái nhợt đang nằm trên giường. Lòng đau đớn. Một tuần trước, khi biết được bệnh tình của mình, trịnh Tâm Phi sẽ phải nằm viện theo chỉ định của bác sĩ. Cô gửi con ở nhà mẹ đẻ, chuyển phát nhanh đơn ly hôn cho anh. Rồi mới đến bệnh viện. Từ trước tới giờ cô luôn như vậy. Làm việc gì cũng không để anh phải bận tâm. Cô bị bệnh nhưng không thể cho anh biết mà còn yêu cầu được ly hôn. Anh hiểu. Anh rất hiểu vì sao cô làm thế. Vì cô không muốn anh lo lắng. Dẫu biết là như vậy nhưng tại sao cô lại không tin tưởng anh không dựa vào anh. Buổi chiều ngày hôm đó Anh và ba mẹ vợ tới bệnh viện Bác sĩ nói Tâm Phi mắc bệnh bạch cầu cấp tính Bệnh đang chuyển biến theo chiều hướng xấu Cũng tối ngày hôm đó Cô Lâm vào tình trạng hôn mê Vài ngày sau mới phục hồi được ý thức Nhưng tình trạng của cô luôn không ổn định Liệu Tâm Phi có qua được cơn bạo bệnh Tình nghĩa vợ chồng của họ có đủ lớn để vượt qua sóng gió lần này hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.